nguyễn huy xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp phần kết của bộ truyện ma kinh dị chiếc hộp trấn thi của tác giả trần nguyễn minh hoàng để ủng hộ cho tác giả trần nguyễn minh hoàng quý thính giả có thể truy cập vào trang facebook của cậu ấy đã được quy dán link ở trong phần mô tả và tác tên tác giả trên fanpage truyện nguyễn huy để ủng hộ cho nguyễn huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy nhấn like bình luận thật nhiều những ý kiến của mình Về câu chuyện Và đồng thời nhấn vào đăng ký kênh Giúp cho Nguyễn Huy phát triển kinh ngày càng lớn mạnh hơn Cảm ơn quý thính giả rất nhiều Mời quý thính giả Cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay Bốn người về đến cara xe của Lâm Thì cũng đã hơn một giờ sáng Dựa vào đến phòng Thì Tú ngồi sập xuống chiếc ghế sofa Rồi thở hổn hỉnh Có lẽ anh vẫn còn cảm thấy sốc Sau khi chứng kiến cái cảnh tượng Kinh dị kia Nè, cô có vẻ bình thản quá vậy? Tuấn nheo mày nhìn cô gái bí ẩn ấy Cô ta có vẻ đã hết cơn đau bụng Cô ta ngồi trên một chiếc ghế nhỏ Ở trong góc phòng trời mân mê cái la bàn lúc nãy Cô hướng ánh mắt nhìn Lâm Rồi trả lời một cách cọc lóc Sao tôi phải trả lời anh? Ừ, cô có quyền không trả lời Nhưng mà chúng tôi á sẽ tìm ra sự thật Cô cũng nhìn thấy người đàn ông vô tội kia chết ra sao rồi đúng chứ? Nếu như cô biết được điều gì Thì hãy nói ra đi Cô gái trầm ngâm một lúc Rồi mới cất tiếng à, Tôi tưởng các anh cùng phe với Lý luân chứ à, Lý luân Chắc đây là tên của gà Trung Quốc kia phải không Tuấn lắc đầu Không Chúng tôi là phe của sự thật Chúng tôi không biết cô và hắn ta Ai là tốt hay xấu Hoặc cũng có thể đều là xấu Nhưng mà bây giờ á cô đã theo chúng tôi tới đây rồi Thì chắc cũng đã nghĩ tới chuyện Nói cho chúng tôi biết mọi thứ chứ Cô ta đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng Rồi dần lại ngay tấm bản mà Tuấn viết Ở mấy hôm trước ừ, Các anh là cảnh sát hả Không giống gì cô Thôi vừa bị cảnh sát cho mấy ngày trước đây Tuấn vừa cười vừa nói Vậy các anh là ai Ba người tra hỏi một người con gái Thì quân tử lắm hả Muốn biết tôi là ai á Thì phải cho tôi biết các anh là ai trước đã Tuấn lắc đầu cười khổ Đúng là nói chuyện với con gái mệt thật. Anh không chần chừ nữa mà đem hết tất cả mọi chuyện nói cho cô gái kia. Kể xong, cô ta bất ngờ lắm. "Trời, trai thành phố các anh á, có vẻ như không có việc gì, gì làm, cho nên quá trảnh rỗi rồi ha." Câu nói có phần đùa cợt của cô ta làm cho Lâm thấy khó chịu. Anh đứng dậy, hất hàm nhìn cô ta. "Nè, bây giờ cô có nói là cô là ai không, hay là để tôi phải dùng tới vũ lực?" Cô ta nhìn lâm, rồi nhăn nhó Trời ơi, làm cái gì mà thô lỗ như vậy chứ Tôi nói là được chứ gì Đàn ông con trai, dẫn gái về nhà mà không cho được ngụm nước nữa Cô ta giới tay rót một ly nước đầy Đốc một hơi cạn sạch Rồi bắt đầu kể à, Tôi tên là Thanh Thanh, người gốc lạng Sơn Nhưng mà năm tôi năm tuổi á Thì bố mẹ của tôi chuyển qua quảng Tây để sinh sống Các anh có bao giờ nghe qua ba chữ Mao Sơn Tông chưa? <cười> mấy ông thầy Pháp á, nhảy cà tân cà tân chứ gì? Lâm lại đùa cợt cô ta Nhưng cô ta không tỏ dễ mấy quan tâm lời của anh nói Mà kể tiếp Cha tôi á, là đệ tử của Mao Sơn Tuy ông là người Việt Nhưng có căn cơ Cho nên ba mươi tuổi đã được nhận theo để học đạo Còn tôi năm lên 8 tuổi cũng được tiếp xúc với đạo thuật Hơn 10 năm trước Gia đình của tôi điều chuyển về lại Việt Nam Và phục vụ cho những nhiệm vụ mật của môn phái Hơn một tháng trước Cha tôi nhận được thông tin Là có người âm thầm chuyển cương thi về Việt Nam Và điều tra được ra Cái tên Lý Luân kia à, vậy còn chiếc hộp Mà cô lấy từ tay của hắn là cái gì Chúng tôi tìm kiếm thông tin rất nhiều ngày Nhưng mà không hề có kết quả gì À, thì ra các anh là người đăng bài Bán chiếc hộp trên mạng đúng không Trời ơi, làm tôi và cha xích chút nữa Tưởng mình lấy nhầm chiếc hộp giả rồi Vậy Cô là người nhắn tin sao Cô ta không đáp Mà chỉ gật đầu cười Tuấn nhíu mày hỏi thêm Vậy chiếc hộp đó bên trong có gì Và tại sao con cương thi kia lại được chuyển về Việt Nam chứ Con cương thi kia Là một loại cương thi đã thành tinh Có tuổi ít nhất Cũng phải hơn 200 năm Các anh chị nghĩ cương thi Là một loại quỷ nhảy tưng tưng Chuyên đi hút máu và hại người thôi sao Thật ra cương thi Còn có tác dụng ghê gớm hơn nhiều Nó đem theo quỷ khí Và những điều không may Đến cái nơi mà nó cư ngụ Ngày xưa các vua chúa muốn tranh giành đất của nhau Thì chỉ việc đem chôn cương thi của tộc mình Sang đất của người khác Rồi làm phép Chủ nhân của dùng đất đó Bắt buộc phải bỏ đi Nếu không thì sẽ suy vong Tôi nghĩ cái tên lý lưng kia Có thù quán với một danh nhân nào đó ở Việt Nam Cho nên mới bày ra cái mô kế này Tú há hốc mộm kinh ngạc à, Vậy mục đích của cương thi này Xuất hiện ở Việt Nam chính là... Đúng vậy Tuy tôi không chắc về âm mưu của hắn Nhưng có thể thấy được thời bây giờ Không ai dùng cương thi để đi cắn người cả Có rất nhiều cách để giết kẻ thù Hơn là ra lệnh cho một con ma nhảy tương tưng khắp nơi Người ta thường dùng yêu khí của nó Để trấn tài áp lực của người khác đó Ờ. Vậy tại sao con cương thi này Nó lại đi cắn người Cô nói có phần không được thuyết phục cho lắm đó Đó là gì cái này Thanh vừa nói vừa đưa chiếc hộp cổ dơ lên, cả ba người đồng loạt đứng bật dậy. À, là nó. thanh thanh gật cụ các anh có muốn biết bên trong cái này là cái gì hay không? không cần phải hỏi. cả ba cái đầu gật lia lịa. cái lẫy khóa được kéo ra. thanh thanh từ từ đặt chiếc hộp lên bàn, rồi mở nắp. bên trong chỉ dọn dẹn một tờ giấy màu vàng đã cũ kỹ, trên đó tràn ngập những hình vẽ kỳ dị bằng mực đỏ. Hoặc cũng có thể là máu Ờ, cái này là Đây là sinh tử phù Của con cương thi kia đó Ờ, nếu tôi không nhầm á Thì nó có tác dụng dán lên trán Để cho con cương thi này nằm im đúng không Trước câu hỏi của Lâm Thì Thanh Thanh lắc đầu Rồi nhuyễn miệng cười. cười Không phải Thứ ở trên phim ảnh Chỉ là suy nghĩ, tưởng tượng của người ta thôi Chứ ai lại đem sự thật lên phim ảnh bao giờ Đúng là có lá bùa Có thể làm bất động cương thi Nhưng mà nó chỉ áp dụng với những loại cương thi năm đến 10 năm tuổi thôi Còn loại cương thi tu luyện lâu năm như thế này Thì có dán bùa kính người nó Cũng không có tác dụng nào đâu Còn đây nè Là lá bùa sinh tử phù Nó có tên gọi như vậy Là bởi vì nó được viết từ cái lúc mà Một người mất rồi trở thành cương thi Nó ghi lại ngày sinh tử bát tự khi còn sống của con cương thi đó Và lá bùa này có hai tác dụng Một là để điều khiển con cương thi này Khiến cho nó nằm yên Hoặc là làm theo sai bảo của chủ nhân Và thứ hai Chính là tiêu diệt nó Lâm nghe xong Thì đưa mắt nhìn lá bùa vàng kia Rồi lên tiếng nói vậy mục đích của cô Là đánh cắp lá bùa này Để tiêu diệt con cương thi kia Nhưng tại sao lại không làm Nó đã giết ba mạng người rồi đó Tôi quên không nói với anh Là nó biết tàn hình, bay nhảy Và đặc biệt không thể tiếp cận nó nếu như nó đang thức chất tú há hốc mồm trời thốt lên trời ma quỷ gì mà kinh vậy nếu vậy á, thì phải nhờ tới bộ quốc phòng rồi đặt nhiệm mất nè nè anh thử liên hệ với họ đi rồi coi ai tin anh có lẽ các anh không biết những ngày qua tôi đã chạm mặt chỉ nó một lần rồi thanh thanh vừa nói vừa đưa tay kéo khóa cởi chiếc áo khoác đen ra có mặc một chiếc áo lót thể thao ngắn để lộ chùm bụng được ăn bó một mảng khá lớn. Ờ, cô, thành thành gật gù. Vết thương này là nó làm đó. Chắc các anh còn nhớ cái hôm mà ông Kim chết chứ? Tôi cũng có mặt ở đó. Tôi theo dõi cái tên họ Lý kia, thì tôi mới biết hắn chủ động hẹn với ông Kim tới nhà kho. Sau đó thì con gương thi xuất hiện, làm công việc của nó. Tôi có nhảy ra can thiệp nhưng mà không kịp. Ờ, vậy tại sao ngay trong đêm đó, cô không lấy lá bùa ra? Rồi xử lý con cương thi ấy luôn Tại sao lại cướp chiếc hộp từ trên tay của lão ta Rồi bỏ đi chứ thành thành kéo chiếc áo khoác lại trời nhăn nhó nói à, Hôm mấy Thông tin tình báo của môn phái Có chút sai lầm Con cương thi được chuyển về cùng một chiếc hộp Nhưng tôi lại được nhận thông báo á Là chiếc xe chở con cương thi kia Còn nằm ở cửa khẩu chưa có qua được Thế là mất gần 2 ngày đi lên đó công cốc Lúc mà biết được thông tin sai lệch á Thì ở đây đã có người chết rồi Tuấn im lặng quan sát nãy giờ Đợi cho Thanh Thanh nói xong Thì anh mới cất lời À Nếu như tôi đoán không lầm Thì Vì không có lá bùa này Cái tên họ lý kia không thể nào Có thể chôn và trấn yểm con cương thi này ở đây được Hắn ta phải cho con cương thi kia uống máu người Để nó tạm thời nghe lời có phải không Thằng Nam á Và ông giám đốc Được xem là vật khiến tế Vậy còn lúc nãy thì sao Làm gì có lão ta ở đâu đâu Mà con Quân Thi nó vẫn giết người đó chứ Lầm thắc mắc Tao nghĩ chắc cái lão Trung Quốc kia Không còn khống chế được nó nữa rồi Tuấn vừa nói xong Thì Thanh Thanh vỗ tay đơm đớp Rồi cười. cười Anh thông minh lắm Đúng là như vậy đó Lúc nãy vừa nhìn á là tôi đã biết nó không còn bị khống chế nữa rồi Nhưng mà lúc đó Ta mà manh động á Thì không phải là đối thủ của nó đâu Nó hút máu xong Thì sức mạnh tăng lên rất nhiều lần Tú thở dài thường thường. Nếu mà khó khăn vậy á Thì chẳng lẽ ta cứ để nó giết người tự ý như vậy sao Không biết là còn bao nhiêu người phải chết nữa đó Còn một cách Thanh Thanh dứt lợi Thì ba người dội vàng hướng ánh mắt chờ đợi về phía cô Còn một cách có thể tiêu diệt được nó Thứ nhất là phải tìm được nơi nó ẩn náu đã Sau đó chọn cái lúc mà nó đang ngủ Dán lá bùa này lên nắp hòm. Phần còn lại á sẽ là của tôi Tôi sẽ đọc trì chú Để phong ấn nó mãi mãi. Sau khi phong ấn. Ta đốt nó là xong. Tú Phì cười. cười. Cô làm như dễ lắm vậy. Đằng này á, không phải là cô không thấy. Nó giết người dễ dàng ra sao. Thôi tôi đi đây. Tôi còn yêu đợi lắm. Tự dưng ma quỷ ở đâu ra mà phải diệt chứ. Cứ báo cảnh sát đi. Rồi nằm yêu trong nhà trú ẩn là xong chứ gì. Tú nói xong thì đứng dậy. gấp chiếc laptop lại. Rồi bỏ vào trong cặp. Ờ tôi tham gia. Lâm đứng thẳng dậy Giờ tay nói lớn Tuấn và Tú nhìn thấy thái độ và nét mặt của anh Thì biết anh không phải đùa Tuấn suy nghĩ một hồi lâu Rồi cũng giơ tay Ừ, tao cũng tham gia Tú lắc đầu ngoài ngoài Anh vừa bước ra cửa Vừa làm bầm à, Điên hết rồi, điên hết rồi mà Tú mở cửa phòng rồi đi ra ngoài Thanh Thanh đưa mắt nhìn hai người kia Không phải họ thân thiết lắm sao Lâm mỉm cười nhìn cô <cười> Cô nhìn tôi nè Một Hai Lâm giơ bàn tay lên đếm Dạ đếm đến ba Thì cánh cửa phòng lại bật mở ra Người từ bên ngoài bước vào không ai khác chính là Tú Anh ta quăng cái cặp xuống ghế Rồi lẩm bẩm à, Xe tao hư rồi Chứ ai tham gia với tụi mày Vậy là cả ba người cùng cười phá lên Còn Tú thì ngượng chín đỏ cả mặt Ờ thôi đi ngủ đi Sáng mai cô bắt đầu thực hiện kế hoạch À cô Thanh Thanh Trong này chỉ có một phòng ngủ ở phía kia Cô cứ vô đó ngủ đi bà đứa chúng tôi nằm ở ngoài này cũng được Thanh Thanh gật gù Cô đứng dậy Đi về phòng theo sự chỉ dẫn của Lâm Sáng hôm sau Mọi người tập trung lại để bàn cụ thể hơn về kế hoạch hoạt động Thì bất chợt Tú kêu lên Ơ, mọi người, lại đây, có chuyện lạ lắm Ba người còn lại lật đật chạy ngay đến Họ thấy Tú đang lướt lướt đống tin tức trên mạng Anh quay lại, nhìn họ rồi nói Ờ, giờ hơn 10 giờ sáng rồi Tại sao lại không có tin tức gì về Cái người chết đêm qua nhà hàng chứ Nghe Tú nói Thì mọi người cũng bắt đầu lấy làm lạ Nãy giờ mọi người lo về kế hoạch tìm kiếm con cương thi kia Mà quên bén đi mất Người đàn ông xấu số lúc tối Ơ, chết rồi, nguyên rồi Thành Thành hét lên một tiếng Rồi lật đật chạy ra ngoài Ra đến cửa Thì cô ngoảnh lại thúc giục Đi mau, ba người còn ngồi đó làm cái gì Ờ, đi đâu Tuấn nhíu mày Qua nhà hàng, nhanh lên thế là bốn người nhanh chóng Đến trước cổng của nhà hàng đó diễn ra sự việc kinh dị của tối hôm qua Chiếc xe dừng lại bên kia đường Tuấn Hạ cửa kính xuống Rồi nhìn xung quanh Nè mọi người nhìn kìa Theo hướng chỉ tay của Tuấn Mọi người nhìn thấy bên kia lề đường Chiếc xe đạp của người đàn ông đêm qua Vẫn nằm đó Nhưng ngoài ra không có gì thêm cả Mặt đường trống trơn. Bốn người nhanh chóng xuống xe Chạy đến nơi mà đêm qua con cương thi Khi chiếc người Tuấn chỉ tay xuống đất rồi nói Ê, nhìn kìa, có vết máu Ba người còn lại cũng nhìn theo Một vết máu nhỏ xuất hiện ở dưới đất Và kéo dài một đoạn chừng hơn 2 mét à, đúng rồi, quý to rồi thành Thành lại thốt lên Với vẻ hốt quản lắm lầm nhíu mày nhìn cô Ờ, có chuyện gì á, thì cô cứ nói ra đi Thì, thì biến đó thành Thành ấp úng Cô lại lấy trong túi ra cái la bàn quen thuộc Rồi thả xuống dưới cái vệt máu kia Cây kim trên đó xoay tít mụ, không có điểm dựng. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì? Tuấn cắt lên, nhìn Thanh Thanh chậm chậm. À, có thi biến rồi, tôi vừa nói với các anh. Nếu con cương thi hút cạn máu của con người, thì đơn giản chỉ là giết chết người đó. Tuy nhiên, nếu như trong cơ thể của họ còn máu, thì sẽ diễn ra cái quá trình thi biến. Nó dễ hiểu hơn, rất có thể người đàn ông liên qua cũng đã trở thành một con cương thi rồi. Cả ba nghe xong thì hốt quản lắm. Làm đắp bắp ờ, Vậy vậy là nó đã no Cho nên không hút hết máu sao Thành Thành lắc đầu Không, nó đang tuyển quân đó Câu nói của cô làm cho ba người kia Giỡn khóc giỡn cười Một con cưng thi chống đỡ đã khó Bây giờ lại thêm một con nữa À, mà chắc gì đã một con Nó làm như vậy với người đàn ông kia được Thì cũng làm được Chứ nhiều người khác nữa Bây giờ á, mình phải tìm ra con cưng thi biến kia Chứ nếu để lâu á Thì hậu quả sẽ không lượng hết được đâu Tuấn đứng dậy Ngó nghiêng hết xung quanh rồi lắc đầu à, Bây giờ dội chỗ đâu mà tìm kiếm đây Còn chứ Người mới trải qua thi biến Thực ra là chưa hoàn toàn chết Những thay đổi về mặt thể chất á, Sẽ làm cho họ có xu hướng trở về nhà Hoặc là nơi ở quen thuộc để ẩn náu Quá trình thi biến cần ít nhất 3 ngày mới hoàn tất Nhưng mà đến lúc đó thì À Nó có sợ ánh sáng mặt trời không Chia buồn cho anh là không Thực ra cương thi nó không sợ ánh sáng Chúng chỉ thích hoạt động vào ban đêm Để dễ bắt con người mà thôi à, Trời ơi, sao mà mọi thứ Đều bất lợi cho chúng ta vậy Đột nhiên Có tiếng chuông điện thoại gian lên Lâm nhíu mày nhìn dòng số lạ trên màn hình Rồi bắt máy Alo, à, thật sao à, Rồi rồi rồi, cảm ơn anh em Lâm tắt máy Anh quay qua nhìn ba người Rồi cười lên tươi rối Nè, đã tìm ra chỗ ở của gã Trung Quốc kia chúng ta tới đó bắt hắn nói ra cái nơi ẩn náu của con hương thi thì ra tối qua lâm đã bí mật nhờ anh em xã hội đen của mình truy tìm tung tích của gã trung quốc kia nhiều mối quan hệ phức tạp đôi khi không phải là xấu phải không bốn người toan đi lên xe thì tú réo ngược lại nè tụi tôi đó. nói xong thì tú giơ điện thoại ra trước mặt ba người trên màn hình là một bài đăng trên facebook tìm người kèm theo là một tấm hình Cả ba xem xong thì đồng loạt thốt lên. Ơ, là ông ta? Người đàn ông bị cương thi cắn tối qua đang nằm trên bài chiếc này. Tướng giỏi nói Ờ, bây giờ như thế này Lâm với cô Thanh Thanh chạy qua cái địa chỉ này không chừng là xác của người đàn ông kia gần đó còn tao với thằng Tú đi qua bên lão Trung Quốc kia. Tức là mọi người gật gụ rồi chia nhau ra. Trước khi lên xe, Thanh Thanh gọi Tuấn lại rồi đưa chiếc hộp gỗ cho anh. Anh biết phải làm gì rồi chứ? Tuấn gật gù Lâm và Thanh Thanh đi trước. Còn Tuấn và Tú gọi taxi đi sau. Địa chỉ của người đàn ông được đăng trong bài chiếc không quá xa. Tuy nhiên phải mất gần 2 giờ đồng hồ thì Lâm mới tìm đến được nơi. Xe hơi của anh dựng tít ở đầu ngõ. Hai người lội bộ vào bên trong. Đi qua gần chục cái ngã rẽ rồi hỏi người dân xung quanh thì mới ra. Nhìn bên ngoài đây là một căn nhà cấp 4 khá nhỏ gọn. cánh cửa sắt bên ngoài đã đóng kín lâm nhìn quanh một lượt rồi tiến tới gõ vào cửa sau đó cất tiếng gọi ờ, có ai nhà không có ai nhà không không ai trả lời lâm kêu to hơn ờ, có ai nhà không có chưa kịp chức câu thì cánh cửa sắt được kéo ra một người phụ nữ gầy gò thò đầu ra ngoài nhìn hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm ờ à... hai cô cậu tới đây tìm ai lâm lật điện thoại xem lại cái ảnh chụp màn hình Và tú gửi lúc nãy rồi mới lên tiếng nói vợ cô cho con hỏi đây có phải là nhà của chú lê Thành chiến không ạ người phụ nữ kia nghe xong thì gật gù nhưng ánh mắt vẫn còn chứa đầy vẻ đề phòng ờ nó đi gần tháng nay rồi à, cô cậu tìm nó làm gì nó lại đề đốm á rồi nợ nần nữa phải không lâm lắc đầu Nhưng cũng không dám nói là đi tìm người mất tích. Đàn bối rối không biết phải nói sao. Thì Thanh Thanh ở đằng sau lưng nói chen vô. Dạ không phải thứ bác. Bác Chiến á, vừa mới trúng thưởng của công ty con. Cho nên nay tụi con tới á, đi tìm bác ấy trao giải ạ. Người phụ nữ khi nghe xong, Thì cơ mặt có phần giãn ra. Cánh cửa sắt mở ra thêm chút nữa. Bà ta đứng ở giữa nhà, trời nói. Nó đi làm công nhân quân giác ở dưới bên á. Cả tháng nay không có về nhà Nhà có hai chị em Mà rõ khổ Nó đi làm vậy thôi Chứ có bao nhiêu là lại đề đớm hết cả Tôi nghe đâu mấy ngày nay Bọn chủ nợ đăng tin giả Tìm người thất lạc Rồi ghi luôn cái địa chỉ nhà tôi lên đây à, vậy rồi bác có biết bác Chiến hiện giờ á Ở đâu mà Người phụ nữ lắc đầu Lâm nhìn thanh thanh rồi thở dậy Hai người cúi đầu chào người phụ nữ kia Rồi quay ra đi được mấy bước, thì bà ta gọi ngược lại. Nè cháu gái, bác thấy hai đứa chắc không phải bọn chủ nợ đầu gấu kia đâu, cho nên bác mới nói đó nha. Thằng chiến nó hay ở cái láng gần bãi đất ở dưới sông Hồng đó, nghe đâu là ở chung với bạn nó đó, đó. Như bắt được vàng, hai người giỏi cúi đầu cảm ơn rối rít bà ta, rồi nhanh chóng chạy đi thật nhanh. Cũng phải thôi, nếu nãy giờ một mình lâm đi, thì với cái thân hộ pháp Và dễ bậm trợn ấy Có ai nghĩ cậu ta là một người đàng hoàng đâu chứ Chiếc xe tiếp tục di chuyển đến nơi mà người phụ nữ kia chỉ Cái bãi đất này cây cối ươm um tụm Lại còn khá vắng vẻ Xem ra đây là nơi thích hợp Cho những người trốn nợ Hoặc làm cương thi Lâm và Thanh Thanh men theo con đường đất nhỏ Chạy thẳng xuống bãi đất trống kia Hai người đang lay quay Thì nghe thấy phía trước có tiếng người kêu cố cứu tội giới lâm nhíu ngoại nhìn thanh thanh rồi hai người lập tức chạy về cái nơi phát ra tiếng kêu cứu băng qua mấy lầm cây thì họ đứng trước một cái láng trại dựng lên một cách sơ sài lâm đưa mắt nhìn xuống dưới chân láng ở đó có một người đàn ông đang ngồi dưới đất vừa ôm chân vừa kêu cứu Trong rất thảm thiết lâm chạy ngay lại nè chú chú bị gì đó Người đàn ông kia nhìn thấy cậu thì mừng trở lắm Tay ôm cái chân phải của mình mà trên rỉ Thì ra ông ta vừa dậm phải một cái bẫy gập Nguyên bàn chân bị cái bẫy găm vào, Máu ứa ra thấm cả một dũng dưới đất Lắm nhìn ông ta chầm chậm Rồi lắc đầu à, Không phải à, Bác gì ơi Bác có biết bác Chiến ở đâu không Thanh Thanh vừa dứt lời Thì sát mặt của người đàn ông kia trở nên sợ hãi tột độ Ông ta chỉ biết ú ớn rồi đưa tay chỉ lên trên láng lâm nhìn thanh thanh rồi gật đầu anh cúi xuống ra hiệu cho người đàn ông kia yên lặng sau đó hai người từ từ tiến lại cái cầu thang dẫn lên láng lâm bước lên trước ra hiệu cho thanh thanh cẩn thận hai người cứ tới chậm rãi bước lên lên đến nơi lâm lấy đà đá mạnh một cái cánh cửa lập sập của ngôi láng trại kia bật tung ra ánh sáng bên ngoài hắt vô sôi rõ mọi thứ bên trong Ơ Lâm kêu lên một tiếng Trước những gì diễn ra trước mắt anh Một người đàn ông đang trong tư thế ngồi xổm, Miệng ông ta ngậm một con gà Đúng Là một con gà sống Máu từ cổ gà chảy ra ướt ngập từ miệng Xuống đến cậu áo Hai chân lâm cứng đợ Anh chỉ biết ú ớn Người đàn ông kia đích thị là ông Chiến Chính là người đàn ông bị Cương Thi tấn công vào đêm qua Và bây giờ Chính ông ta cũng đang trở thành Một trong số chúng Ông Chiến gầm gừ Đưa tay kéo con gà ra khỏi miệng Hai con mắt trắng giả của ông ta Nhìn chầm chầm vào Lâm Đột nhiên Ông ta gào lên một tiếng Rồi lao thẳng đến chỗ anh à, Chết rồi Lâm chỉ kịp nhắm mắt lại Nhưng bóp một cái Lâm mở choàng mắt ra Anh nhìn khắp tay chân của mình điều bình thường cả. Lâm ngước lên thì mới thấy ông chiến bị đá bay tận vào trong vách, ngã sống xoài. Chủ nhân của cú đá vừa rồi không ai khác chính là Thanh Thanh. Nhưng dường như vừa rồi, cô ta cử động quá sức, khiến cho vết thương ở bụng bị lét ra. Cô ngồi tập súng, ôm bụng đau đớn. À, thật thật, cô. Lâm đang ấp úng, thì chuyển sang hoảng hốt. Ông chiến bây giờ đã lợm cợm bò dậy, dẫn cái cặp mắt trắng giả ấy. ông ta liếc nhìn anh và thanh thanh rồi nhoẻn miệng cười ông ta lại giơ tay ra rồi lao đến lần này thậm chí còn nhanh hơn cả lần trước nữa à, đập vào đầu đập vào đầu nó thanh thanh cố gắng hét lớn lắm lúc này như choàng tỉnh anh lách người né cú lao đến kia rồi lấy đà giơ chân đạp một cái Ông chiến mất đà loạn choạng ngã nhào về phía trước. nhân cơ hội đó, Lâm chạy lại giơ tay đấm túi bụi vào đầu của ông ta. Từng tiếng bịch bịch khô khóc chan lên. Một lát sau, ông ta bất động. Lâm thì đứng lên thở hổn hển. Cẩn thận, đừng để ông ta cắn phải. Thanh Thanh vừa nói, vừa cựu đứng dậy. Lâm tiến tới đỡ cô, rồi lên tiếng. À, vậy là xong rồi hả? Thanh Thanh lắc đầu. Chưa... Đánh vào đầu chỉ là biện pháp tạm thời thôi Ông ta sẽ bị bất động Nhưng không lâu đâu Anh tìm giây thần cậu ông ta lại đi Lâm dội vàng làm theo lời của Thanh Thanh Sau đó hai người đi xuống dưới Người đàn ông bị thương ở đó nhìn thấy họ Thì mừng rỡ lắm Lâm gỡ chiếc bẫy ra Rồi cầm máu cho ông ta qua lời ông ta kể thì vào trưa nay Khi đi làm về Ông ta thấy ông Chiến ngồi một đống trên giường Người trung lên bần bật Sẵn có con gà mới mua Ông định đem làm thịt rồi nấu cháo Ai ngờ vừa từ dưới đem củi lên Thì đã thấy ông chiến nhai ngấu nghiến con gà Quảng quá Ông ta mới dội vàng bỏ chạy Nhưng đổ chừng mấy bước thì không cẩn thận Dốc phải cái bẫy này Lâm Diệu ông ta ngồi xuống cái gốc cây gần đó Rồi quay sang nhìn Thanh Thanh Bây giờ mình làm cái gì nữa Đốt ông ta đi Ghè tới đó tìm lâm thoáng giật mình thanh thanh quay sang nhìn anh rồi liếc một cái trời ơi đàn ông con trai gì mà yếu đuối như vậy hay là muốn để ông ta sống vậy rồi đi hại người thế là lâm công tắc mắt gì thêm nữa anh chạy lên xe rồi rút xăng ra đầy một chai tiếp đến đem xuống đổ vào cái láng người đàn ông bị thương kia cũng được dìu lên xe ngồi cho nên không hề hay biết chuyện gì xảy ra lâm cũng dặn dò sau này ông tìm một nơi khác để ở khu dọa ông ta bằng việc mảnh đất này có ma Ông Chiến bị ma ám cho nên thành trai như vậy Người đàn ông kia không biết phải làm gì Ngoài gật đầu lia lịa mà thôi Ngọn lửa cuối cùng cũng nổi lên Hơi nóng phần phần tỏa ra Đâu đó dăng dẳng tiếng rên la Gạo trú rất ghê rợn Hai người đứng yên ở đó Cho đến khi ngọn lửa chiếm hết cả cái láng Rồi mới quay lưng ra xe Đưa người đàn ông kia đi bệnh viện Lại nói về Tuấn và Tuấn Hai người chạy đến căn phòng khách sạn mà theo Lâm cung cấp Là nơi ở của gã Trung Quốc kia Thì mới hai tin lão ta đã trả phòng vào sáng hôm đó Rồi bay về Trung Quốc rồi Hai người tất vọng lủi thủi về nhà Rồi đợi Lâm và Thanh Thanh Đến tối thì hai người kia về Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tuấn và Tuấn Cũng đủ hiểu ra Bốn người quay quần lại bên chiếc bàn trong phòng Thứ duy nhất an ủi cho họ Chính là việc giải quyết xong trường hợp thi biến của ông Chiến kia Nè Giờ uh, tìm thương tích của con cư thi kia ở đâu bây giờ chứ Ờ Chẳng phải cho tới bây giờ Nó luôn xuất hiện ở nhà hàng hay sao Sao mình không thử tìm ở đó trước coi sao Tú nghe Lâm nói Liền lắc đầu Không thể được Tối hôm qua tao có để lại cái máy kích sống ở đó Tới bây giờ tín hiệu thu về vẫn bình thường Hoàn toàn không có dấu vết gì hết Nếu là một chuyển động nhỏ mà không có thân nhiệt của con người ví dụ như máy móc cây cối hoặc một cái xác chết cao 2 mét chạy qua chạy lại thì sẽ bị máy thu lại và gửi về nhưng mà không có gì hết tối hôm qua lúc con gương thi xuất hiện á thì máy của tao có báo tín hiệu nhưng mà sau đó nó biến mất thì tín hiệu cũng mất theo thành thành cũng nói chen dạo à tôi tôi không hiểu biết nhiều về công nghệ như các anh tuy nhiên á tôi cũng mấy lần phục kích trong nhà hàng rồi nó xuất hiện rất là bất ngờ Như thế là đang ẩn nấp ở trong nhà hàng vậy Tuy nhiên Sau khi mà mọi chuyện xong xuôi Thì lại không hề có chút dấu vết nào hết Ờ, không phải cô nói nó biết tàn hình hay sao Lỡ mà nó ở trong đó Rồi tàn hình thì sao Tuấn nhíu mày nhìn thanh thanh Không thể được Cương Thi á, tuy là pháp lực cao siêu Nhưng mà không thể nào tàn hình trong một khoảng thời gian dài Ví dụ như là cả ngày được Bốn người cứ ngồi như thế Cho đến khuya Mọi hướng tìm kiếm đều đi vào bế tắc cả Trời đã ba ngày trôi qua Thứ duy nhất có ích cho họ Chính là cái máy kích sống của Tú Nhưng nó không hề gửi về bất kỳ thông tin nào hết Sáng nay Thanh Thanh có một cuộc điện thoại từ bố cô ấy Ông báo tin rằng đã liên lạc được với người của môn phái Để cử thêm người tới trợ giúp cho họ Thanh Thanh gấp độ bỏ vào ba lô Rồi quay sang nói với ba người Nè Mọi người không cần tham gia vào chuyện này nữa đâu Cảm ơn mọi người thời gian qua đã giúp đỡ Bây giờ chuyện đã quá lớn rồi Ảnh hưởng tới rất nhiều thứ nữa Thôi em tôi dọn đồ đạc Để chuẩn bị ra đón những người kia nha Tạm biệt Tú nhìn cô Rồi gật đầu chào Lâm thì nở một nụ cười thân thiện Nhưng sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm Còn Tuấn thì im lặng không nói gì Anh ngồi trầm ngâm trên ghế Tình vắng Hai ngày vừa qua tại ba bệnh viện lớn của thành phố tiếp nhận hàng chục ca bệnh lạ triệu chứng thường gặp là sốt tăng nhiệt giảm hôn mê co giật và có thể dẫn đến chết lâm sàng đặc điểm nhận dạng của bệnh này bước đầu xác định là có vết thương hở ở cổ và mạch máu theo chuẩn đoán ban đầu bệnh này có thể là do một loại côn trùng hay một con vật nào đó gây ra hiện cơ quan chức năng đang tiến hành vào cuộc để điều tra làm rõ mong người dân hãy tự đề phòng sức khỏe tân thanh cô chưa đi được đâu Tôi tắt TV, quay lại nhìn mọi người rồi nhuyễn miệng cười. Đi thôi. Bốn người lần lượt đến tận bệnh viện, nơi những ca bệnh được phát hiện. Trước khi đi, tôi đã làm mấy cái thẻ phóng viên và cảnh sát giả. để họ có thể dễ dàng làm việc với y bác sĩ của bệnh viện mất gần một buổi thì họ mới hoàn thành tất cả những ca nhiễm đều được cách ly trong phòng riêng tuyệt đối không ai được mở cửa ra đến bữa ăn thì thức ăn sẽ được đưa vào bằng đường cửa sổ nhưng hầu hết tất cả những ca bệnh đều không cần ăn uống mà tỏ ra rất hung hăng tuấn yêu cầu các bác sĩ và y tá phải dùng dây cột chặt họ lại người nhà có khiếu nại gì thì cứ gom lại giải quyết sau Nhưng không dừng lại ở đó Càng ngày những ca bệnh lại càng tăng lên Tính đến tối hôm đó Đã có gần 100 người bị thành thành sốt ruột gọi hàng chục cuộc Xem thử những người từ môn phái của cô đã tới chưa Nhưng không ai bắt máy cả Đến nửa đêm Thì cô nhận được một cuộc điện thoại của bố Nghe xong thì sắc mặt của cô trở nên xấu đi hẳn à, Mình phải cầm cự đến hết tuần rồi Thủ tục hải quan bên đó có vấn đề Cho nên bị quản lại rồi Tuấn thở dài thường thường. Mọi người ai nấy được tỏ ra chán nản Điện thoại bàn của nhà Lâm được tú biến thành đường dây nóng của Bộ Y tế Do đó Cứ mỗi lần nghe tiếng chuông reo Là biết được ngay có những ca nhiễm bệnh mới Được phát hiện Có tiếng chuông báo Làm cho Tuấn tròn tỉnh dậy Anh giới tay lấy cặp kính cận để trên bàn Rồi nheo mắt nhìn mới bốn giờ sáng Tiếng gì kêu vậy tú loay quay cố nhìn rõ xem dòng thông báo trên laptop là gì thì đột nhiên anh giật mình mắt mở to rồi hất khải la lớn ơ nè tôi bay tôi bay ơi vậy vậy mau nghe tiếng la thất thanh của tú tuấn. tuấn và lâm nằm kế bên liền bật dậy thanh thanh cũng từ phòng bên chạy sang à, có chuyện gì vậy lâm dù dũi mắt nhìn túng tìm ra rồi tìm ra rồi nhìn gương mặt hớn hở của tú thì ba người kia không khỏi tò mò Tuấn vỗ lên dài tú một cái rồi nói Ơ cái gì vậy Nói nhanh nghe coi Cái lúc tối á, tao thử nâng tần số của máy kích sống lên Rồi đặt lịch hẹn Cứ một giờ đồng hồ á, nó sẽ tự động tăng lên một mức Lúc nãy máy nó vừa báo á, Nè tụi mày coi đi Nghe xong thì ba người như bắt được dạng Lật lật đổ sâu đến cái màn hình laptop kia Nhìn đống số liệu trên màn hình Rồi quay sang hỏi tú Ờ vậy bây giờ nó đang ở đâu Trong nhà hàng đó Ờ, chẳng phải mình đã tìm mà không có hay sao Cũng không phải là không thấy Mà là mình tìm không tới đó Với tín hiệu và mức độ trao động như thế này á, Thì chỉ có một khả năng Là con cương thi tinh kia Nó đang ở dưới lòng đất mà thôi ờ, Hả, dưới lòng đất thành thành, Tuấn và Lâm ngớ người ra Trước câu nói của Tuấn Nói cho dễ hiểu Thì có một cái đường hầm hay là tầng hầm gì đó Ở dưới cái nhà hàng mà mình không biết Bây giờ mình vô đó chắc chắn là bắt được con cương thi kia Tín hiệu này còn mới lắm Đi nhanh đi còn kịp Dứt lời Thì Tú nhõm dậy Lâm và Tuấn cũng đi theo Thanh Thanh thì không giấu được sự mừng rỡ Tươi cười nhìn ba người Rồi quay về phòng chuẩn bị Vừa ra khỏi gara chừng 20 phút Thì đột nhiên Tuấn kêu lên ở nè, mọi người coi cái này nè Dứt câu Thì anh phóng to màn hình điện thoại ra Dựa lên cao để Thanh Thanh và Tú ngồi đằng sau Có thể thấy được Khẩn cấp Đây là bản tin trực tiếp Từ bệnh viện y học cổ truyền, hàng chục bệnh nhân mắc bệnh lạ đã phát điên, đập phá đồ đạc của bệnh viện và đập cửa thoát ra tấn công những người khác. Người bị tấn công sau đó cũng có triệu chứng bệnh. Tình trạng này diễn ra trên khắp các bệnh viện, ghi nhận có các ca nhiễm bệnh vào những ngày qua. Hiện tất cả đều được cách ly. Nguyên nhân cụ thể đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngô Thanh, phóng viên đài truyền hình, đưa tin trực tiếp từ bệnh viện y học cổ truyền quốc gia. tuấn tắt màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn thanh thanh ờ chuyện lớn rồi ừ yên tâm đi nếu mà giải quyết được con cưng thi trong đêm nay thì những người nhiễm bệnh sẽ bị vô hiệu quá thôi xe cứ chạy trong sự lo lắng và hồi hộp đến tột độ của bốn người họ càng lo lắng hơn khi trên đường đi xe cứu thương chạy nườm nượp trên đường năm giờ ba mươi chiếc xe cổ lâm dừng lại trước cổng của nhà hàng bốn người nhanh chóng bước vào bên trong Nơi đây bây giờ thật sự đã bị bỏ quên. Lâm mở cửa nhà kho ra cho Tú bật đèn lên Rồi chạy vào góc phòng Lấy cái máy kích sóng lên Bốn người lò dò từng bước chậm rãi Đi theo chiếc máy kia Đến gần một góc tường ở trong sân Thì máy kích sóng của Tú kêu lên liên hồi. anh nở nụ cười Rồi thì thầm <cười> Tao tìm ra mày rồi Tuấn và Lâm Nhanh chóng vạch đám dây leo quấn trong góc ra Lát sau thì tất cả ồ lên một tiếng Trước mắt họ bây giờ Là miệng của một cái hang Cửa hang là một phiến đá nhẵn nhụi Nhưng đã bị đánh bật ra một góc Tú tăng tần số Rồi đưa máy vào bên trong miệng hang Không có tiếng chuông bất thường nào Giang lên cả Anh thở vào nhẹ nhõm Chắc nó ngủ rồi Không có hoạt động bên trong hang Vậy là mọi người yên tâm mà lách người chui vào Bên trong ấy Trái ngược cái tưởng tượng của họ là nó tối tăm ẩm mốc lắm. Nhưng không, nó chỉ tối khoảng chừng 10 mét đầu mà thôi. Một cánh cửa nhỏ được lâm mở ra. Ánh sáng tràn ngập khiến cho bốn người há hốc mồm Bên trong công khác gì là một cái cung điện mà ta hay bắt gặp trong phim ảnh. Những cái cột chống mạ vàng, đồ cổ và nhiều thứ trang trí lấp lánh khác. Tuấn đưa tay khiều ba người còn lại rồi chỉ về phía trước mặt. À, nhìn kia trước mặt họ bây giờ là một cổ quan tài được mạ vàng màu vàng ánh ra từ nó thật khiến cho người ta chói mắt tuấn rón rén ngoắt tay ba người kia len qua đám đồ cổ và châu báu ở giữa rồi tiến lại gần cái hòm ấy thanh thanh lúc này đã lấy chiếc hộp gỗ từ trong túi ra cô cẩn thận mở nắp rồi lấy chiếc bùa cô quay sang nhìn ba người họ nhìn cô rồi gật đầu Thanh Thanh nghiến răng vơ lá bùa lên cao Rồi đập xuống nắp hộm Một âm thanh khô khốc chan lên Nhưng... Nhưng không Có cái gì đó không đúng Thanh Thanh vừa nhủ Vừa vơ lá bùa lên lại Rồi đập đi đập lại lên nắp hộm Tại sao lại như vậy? À, tại sao? Ba người kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra Chẳng phải Thanh Thanh nói chỉ cần đặt lên như vậy là xong sao Tuấn, Lâm và Tú lần lượt chạy đến Lâm đẩy Thanh Thanh ra Anh cầm lá bùa Rồi dùng sức đập mạnh lên mặt hòm, Trầm một cái Lực tay vừa rồi của anh tạo ra một âm thanh rất lớn Thậm chí làm cho cả Thanh Thanh giật mình Nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra cả Tuấn nhíu mày Nè Thanh Thanh tránh ra đi Lâm phụ tao Dứt lời Thì Tuấn cúi xuống Lâm cũng làm như vậy ở đầu bên kia Cả hai điếm một Hai ba Rồi bật nắp hòm ra À, trời thành thành thốt lên kinh hãi bên trong chiếc hòm hoàn toàn trống không bốn người sững sờ tú khẽ thốt lên à, vậy đó đâu và đột nhiên có tiếng động lạ ở phía sau lưng ai nấy đều chết đĩng tú lắp bắp đừng đừng nói là tiếng động lại vang lên gần hơn tú không chịu được nữa liền quay ra sau Và tiếng hét thất thanh của Tú Làm cho ba người kia động loạt Quay lại theo Trước mặt của họ Đang là thứ mà họ không mong muốn thấy nhất Cường... Cường thi tinh Thanh Thanh cất lá bụi vô trong hộp Rồi nhìn sang ba người kia Phen này phải liều thôi Hết đường chạy rồi Cố gắng đưa được nó vô hộp, Rồi để tôi phong ấn lại Nhiệm vụ bất cả thi Được Thanh Thanh đưa ra dở khóc dở cười Tú tay cầm chiếc đèn pin cán dài dơ lên thủ thế, con cương thi tinh hiện lên rõ một một trước mắt họ. nó đứng sừng sững một chỗ, con mắt đỏ ngầu, hai bàn tay móng dài đến cả chục phân, dọn quắc. nó mặc bộ quan phục nhà thanh đã sờn cũ, và nó hướng ánh mắt khắp một lượt bốn người, rồi dừng lại ở thanh thanh. tiếng cầm gươm bắt đầu trang lên. nó đã biết cô có liên quan tới mau sơn, kẻ thù truyền kiếp của cương thi. bốn người bây giờ gần như bất động như những pho tượng không dám di chuyển thậm chí là thở mạnh chúng bị chạy thanh thanh thì thầm lầm nhíu mày cô nói cái gì chạy thanh thanh hét lớn cùng lúc đó con cưng thi nhúng lên một cái rồi lao đến nó giơ bàn tay nhọn quát ra toan chộp lấy cô thanh thanh cũng không phải tay dừa cô lách người né được cái đoạn hiểm kia nhưng có lẽ vết thương cũ lại bị động Cô ôm bụng đau đớn Lâm và Tuấn thấy vậy Cùng nhau xông tới Lâm giơ chân đạp vào lưng con cơn thi Còn Tuấn thì dùng tay đánh vào đầu nó Nhưng cứ như châu chấu đá xe vậy Hai người bật ra ngã ngửa xuống đất à, Cứng quá Lâm vừa nói vừa nhăn mặt Tay ôm lấy chân mà xoa xoa Tuấn thì có vẻ đỡ hơn một chút Anh ngồi bật dậy giơ hai tay thủ thế Lâm cũng lợm còm bò dậy Rồi đứng ở phía đối diện cô cương thi hình như không quan tâm tới hai người lắm. nó dẫn hướng ánh mắt chậm chậm về phía thanh thanh. nó bay lên một lần nữa. thanh thanh tuy đang đau nhưng vẫn cố lấy hết sức bình sinh mà lăn qua né tránh. lần này cô không nhanh được như lần trước. hậu quả là bị cặp móng sắc nhọn của nó cắt một đường ngay bắp tay. cô nhởn dậy, vậy. máu đã túa ra dính đầy tay cô. thanh thanh thở từng hơi mệt nhọc. rồi ném chiếc hộp gỗ về phía tuấn. nó nhắm vào tôi. Tôi sẽ làm mồi nhớ Mọi người tranh thủ cơ hội đi Vừa nói dứt câu Thì Thanh Thanh đã nghe thấy tiếng gầm người ở phía sau lưng Con cương thi đã ở sau lưng cô tự bao giờ Nó dơ tay nhắm vào người cô mà hướng tới Nhanh như chớp Lâm nhảy tới đạp vào sau gáy của nó Nhận lấy đoàn hiểm mà không kịp phòng bị Con cương thi kia mất đà Ngã dúi về phía trước Lâm nhân cơ hội Kéo Thanh Thanh lên rời quát Cô có chuyện gì á Thì lấy ai mà đọc chú Mà đòi làm mồi nhữ chứ thanh thanh nhăn nhó nhưng ánh mắt của cô đầy sự cảm động lâm kéo cô lùi ra phía sau chỗ tú rồi nhìn tuấn đã tuấn chơi lớn một bữa chưa lâu rồi tao chưa đến ai được tao <tôi> là bảo vệ vậy thôi chứ cũng lâu rồi á chưa có đập thằng đáng ghét nào nay là có một thằng trung quốc to con xấu xa này đáng đi là một trận lắm cả hai người nhìn nhau cười rồi lấy đà xông tới phía trước công cưng thi bây giờ đã lấy lại được thăng bằng nó nhìn hai người rồi cũng lao tới Đúng là lần này nó có sự phòng bị Mình mẩy của nó cứng như đá vậy Hai người đắm đá tới đâu Thì liền bật ngược ra lại ngay Con Cương Thi cũng có vẻ kinh thường Nó không tung đoạn hiểm như giới Thanh Thanh lúc nãy Mà dường như Nó muốn đùa cợt với hai người Đắm đá một hồi Thì tay chân hai người trở nên đau nhức đến cực độ Lâm đưa cánh tay trung trung Cố nắm lại rồi lao tới Con Cương Thi cũng không mấy tỏ ra quan tâm tới anh Và Lâm cũng bật ngược ra Như cách mà anh lao tới vậy Lâm nằm sóng sòi dưới đất Anh cố chống tay đứng dậy Nhưng không được nữa Anh nằm giật ra, thở hổn hển Lâm, Lâm ạ Tú hét lên Rồi cầm cái đèn pin ném về phía con gương thi Bọp lên một tiếng Chiếc đèn pin đụng phải người nó Rồi cũng bật ngược trở ra à, Vô ít thôi, đó có kim cương thân Thanh Thanh nói trong hơi thở nặng nhọc Tú thì bây giờ tỏ ra hung hăng đến bất ngờ Anh nhìn xung quanh, trời chứ cái máy kích sóng ném mạnh về phía con cương thi. À, tao còn chút sức á cũng chọi chết mày. Nhưng cũng giống như chiếc đèn pin kia, bộ kích sóng chạm phải người nó, trời bật ra. Nhưng đột nhiên chiếc máy bật lên, kêu lên tin tiết. Và càng bất ngờ hơn nữa, chính là con cương thi. Nó đang ôm đầu loạn choạng. <cười> tao biết rồi, tao biết rồi. Nó sợ cái sóng từ cái máy đó. Tú vừa nói xong Thì nhảy ngay lại chỗ cái máy Anh đưa tay vặn nút điều khiển lên hết mức Con cương thi thì bây giờ gào trốn lên Rồi giơ tay vợ quảng khắp nơi Trong bộ dạng của nó lúc này Thì hình như đau đớn lắm Thậm chí Nó lấy đầu đập mạnh vào tường Tạo ra những vết nứt lớn Tú đắc ý Anh tiến sát lại gần nó Cho cầm lấy một thanh sắt Mà bụt tới tắp Mày dám chơi bạn của tao Tao chơi mày cho mày coi Đang cao hứng Thì đột nhiên chiếc máy trên tay của Tú Kêu lên từng hồi dài Anh nhìn xuống Rồi hốt quảng lùi lại à, Chết rồi, bị yếu Có lẽ tần số của máy đang yếu dần Cho nên con cương thi kia Cũng bắt đầu định thần lại à, Lâm, Tuấn, nhanh lên, đưa nó vô hầm Thành thành hét lên Lâm và Tuấn nãy giờ Cũng đã lấy lại sức lực Hai người nhanh chóng chạy lại Tung liền máy đấm vào người con cương thi kia Có lẽ kim cương thân của nó đã bị ảnh hưởng Bởi sóng điện của cái máy Cho nên giờ đây Hai người có thể cảm nhận được sự đau đớn của nó Sau khi hứng chịu mỗi cú đấm Nhanh lên Gần hết biên rồi Tuấn và Lâm Hai người nhìn nhau rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình tung cú đá vào người con cương thi kia Nó bay ngược về phía sau Dạo đúng trong chiếc hòm ấy Trầm một tiếng Nắp hòm nhanh chóng được úp lại Thanh Thanh lấy lá bùa ra rồi đè lên Miệng lâm râm đọc chú Bên trong hòm gian lên tiếng rên la gạo chú thảm thiết Lâm, Tuấn và Tuấn Lao lên đè chặt lấy nắp hòm Và không còn như trước nữa Chiếc hòm bây giờ tuôn ra rất nhiều khói đen Thanh Thanh bầm môi Cố gắng đọc chú mỗi lúc một to hơn Chừng nửa giờ đồng hồ sau Thì tất cả trở nên im lặng Thanh Thanh cũng đã ngưng bài trị chú Cô ngã giật ra sau, bất tỉnh vẫn toàn bộ những ca nhiễm bệnh đều đã được khống chế bằng một sự thần kỳ nào đó mà dịch bệnh đã không lây lan hay bùng phát nữa những người chết đều được, được đưa về nhà người bị thương thì được ở lại bệnh viện để theo dõi và điều trị phơi nhiễm chúng ta cùng nhau hy vọng đây thực sự là dấu chấm hết cho căn bệnh đáng sợ này tuấn lấy remote tắt tivi rồi quay ra sau cười. cười hai người đã yên tâm chưa trên giường bệnh bây giờ lâm và thanh thanh mỗi người một giường Trong họ có vẻ đạt khá hơn Lâm ho lên cụ cụ Anh nhổm dậy nhìn Thanh Thanh <cười> Em... Em đã đỡ hơn chưa Dạ trái hẳn với sự lạnh lùng thường ngày Cô cười e thẹn rồi gật đầu Từ bên ngoài tú xách túi trái cây trên tay bước vào Nhìn cả hai cười Rồi cũng cười tít mắt <cười> Sao? đã khỏe rồi hả? Mày mau khỏe đi Lâm Tao lại bên chìa khóa rồi đó Cả phòng cười ồ lên thì đột nhiên thanh thanh nhõm người dậy nhìn Tuấn rồi nói rồi còn con cưng Thi kia hai người đã đốt đó chưa Tuấn đưa mắt nhìn Tuấn cười cười cả hai người đồng thanh đốt rồi đốt rồi <cười> và sau đó ở Bắc Kinh Trung Quốc ông Lý ơi ông Lý có một người gửi cho ông cái thùng hàng này nè nó lớn lắm đâu mở ra đi ờ, mà nó từ đầu tới vậy dạ là việt nam để tôi mở ra cho ờ cái gì mà hai ba lớp như thế này ủa cái mảnh giấy màu vàng cũ kỹ này là cái gì vậy Ồ, chắc không có giá trị đâu dứt đi vậy Quý tính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ma, chiếc hộp trấn thi của tác giả Trần Nguyễn Minh Hoàng. Hẹn gặp lại quý tín giả ở những bộ truyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.